hẻm radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái rất nhiều người trong chúng ta đều đã từng nuôi một chú chó hoặc thường xuyên nhìn thấy một chú chó nhưng hầu hết chúng ta lại nghĩ rằng đó chỉ là một con chó bình thường nghĩa là chúng ta chẳng có chuyện gì mà nói về loài vật nuôi quá quen thuộc này cả thế nhưng tôi là bê tô của nhà văn nguyễn nhật ánh đã mượn hình ảnh của một chú chó để viết nên một thiên truyện trong trẻo nhưng lòng trong đó không thiếu những ý tứ thâm trầm khiến người đọc phải ngẫm nghĩ. Qua những hành động và ứng xử của một chú cuốn, tác giả đã truyền tải một thông điệp lớn về tình bạn là loại tình cảm đưa con người từ khuôn viên gia đình ra xã hội, là cái nhìn rộng ra ngoài gia đình hoặc nhìn gia đình trong gắn bó với xã hội. Tôi là Bê Tô với cách kể chuyện tự nhiên về những chuyện của đời thường, nhưng lại không tẻ nhạt và có sức chứa những ý tưởng mới mẻ và những triết lý hồn nhiên. Qua đó, nó gieo trồng nên một tình cảm thiên liêng giữa con người với con người và từ gia đình ra xã hội. Hẻm Radio xin mạng phép được chuyển thể quyển sách này sang bản phát thanh để giúp cho bạn đọc dễ dàng tiếp cận hơn. Rất mong nhận được sự hưởng ứng từ phía các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Tên tôi là Beto. Đó là cái tên chị Ni đặt cho tôi. Đúng ra cái tên ban đầu là Bebeto. Bạn có biết Bebeto là gì không? Chắc bạn nghĩ đó là một loại củ cải. Trật lất! Bạn ơi! Đó là tên của một cầu thủ đội Brazil. Chị Ni đặt cho tôi cái tên đó chính xác là vào ngày 15 tháng 7 năm 1994. Tức là đúng nửa tháng sau ngày đội tuyển Brazil đoạt chức vô địch giải bóng đá thế giới lần thứ 15. Đó cũng chính là ngày tôi đặt chân đến nhà tôi. Tất nhiên là nhà tôi hiện nay Nhà tôi hiện nay tất nhiên là nhà tôi đang ở Phải nói rõ như vậy Vì thông thường khi nhắc đến hai chữ nhà tôi Người ta đang nghĩ đến cái nhà người ta đã rời xa Người ta nghĩ đến cái nhà cách đó 100 mét Và lo lắng nói Mưa thế này không biết nhà tôi có dột không Người ta nghĩ đến cái nhà cách đó 1000 mét Và buồn bã nói Không biết giờ này ở nhà tôi mọi người đang làm gì Người ta nghĩ đến cái nhà cách đó nửa dòng trái đất Và lần này thì người ta sụp sùi Chẳng biết chừng nào tôi mới được về lại thăm nhà tôi Ngày đầu tiên về thăm quê từ một nơi xa lăng lắc Chính bà nội của chị Ni vừa khóc vừa kể như vậy Lúc đó tôi đang nằm gặm xương dưới gầm bạn chứ đâu Hai. Bê Bê Tô Cái tên cũng hay đó chứ, nhưng mà dài quá Đầu tiên chị Ni gọi tôi Bê Bê Tô Sau đó anh nghe Anh chị Ni gọi tôi Bê Bê Tô Đến lượt ba chị Ni và mẹ chị Ni gọi tôi Bê Tô à Bạn thấy chưa Càng lớn tuổi Con người ta càng nói ít đi Họ nghĩ nhiều hơn Thế là tôi trở thành Bê Tô May mà bà nội chị Ni về chơi ít ngày Chưa kịp gọi đến tôi Nếu không tên tôi có khi gọn lõn Tô Mà như thế thì thật buồn cười. Ba Tôi chưa thấy ai mê bóng đá như chị Ni. Tôi biết cái trò đó, thậm chí biết trành hơn những người không biết. Hai mươi hai người chia làm hai phe rất dễ phân biệt vì họ mặc quần áo khác màu nhau, cùng tranh giành một vật tròn tròn được gọi là quả bóng và một người thứ hai mươi ba lon ton chạy theo với cái còi ngậm trên miệng, đó là ông Trọng Tài bọn cún chúng tôi cũng hay chơi cái trò nhí nhố này nhưng thay vì quả bóng chúng tôi giành nhau khúc xương có khi chỉ là cái đuôi cá nhỏ xíu tất nhiên tụi tôi không chia làm hai phe mà vô số phe có năm thằng cún là năm phe và mười phe nếu từ đâu đó, đó chạy tới năm thằng nữa tụi tôi cũng không cần trọng tài nếu có thằng nào tự xưng là trọng tài thì hắn cũng nói cho oai thế thôi vì ngay sau đó lập tức tự hắn cũng thành một phe Khúc xương tất nhiên hấp dẫn hơn quả bóng. Vì ăn được, và vì dành nhau một thứ ăn được, tụi tôi choãn nhau quyết liệt hơn so với các cầu thủ gấp trăm lần. Nhiều khi nước mắt, đôi khi máu, và trên cái nền thường trực là những tiếng rên. Xưa này chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn, mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả. 4. Tôi đã thấy chị Ni nhảy cao như thế nào, Y như lũ cuốn bọn tôi lúc giành được khúc xương Khi đội Brazil đoạt cướp vàng năm 1994 Và tôi cũng chứng kiến chị Ni đã buồn bã như thế nào Vào cái ngày đội bóng thân yêu của chị Bị thất trận trước đội Pháp 4 năm sau đó Chị bỏ ăn một ngày Bỏ ngủ 3 ngày Và khóc suốt một tuần lễ liền Chị kêu Zidane là tên đầu hói đáng ghét Kêu Amezake là lão già khùng Ba chị bảo Ăn một miếng đi con Chị lắc đầu Mẹ chị năn nỉ, ngủ một chút đi mà con. Chị lắc đầu. Trước trận chung kết, sáng nào hai cha con cũng chuối mũi đọc các báo thể thao. Sau trận chung kết, ba chị ôm chặn gối, nằm ngủ ngay cửa ra vào, chặn hết các tờ báo sớm tuồn qua khe cửa vào tờ mờ sáng hôm sau. Đọc dội, đọc vàng, sau đó dò lại thành một quả bóng bằng giấy và quẳng hết vào thùng rác. Ba chị không nỡ để chị xem các bài báo ca ngợi kẻ thù, và các hình ảnh đăng quang của đội bóng vô địch. Nhưng tôi chưa kịp lôi các tờ báo do tròn đó ra khỏi thùng rác để nghịch, thì chị đã nhặt sạch. Buổi trưa đi làm về, ba chị sững sờ, khi thấy chị đang ngồi mê mải trước những tờ báo nhào nát. Ba chị không biết, nhưng tôi biết, trong thể thao, tình yêu bao giờ cũng cao hơn hận thù. Năm. Ba chị Ni không biết rất nhiều thứ, chẳng hạn trong thế giới cuốn chúng tôi, Bướng bỉnh và phá phách Bao giờ cũng quyến rũ hơn là đóng dai ngoan ngoãn Tôi không thể cắt nghĩa được Tại sao trò chơi ưa thích nhất của tôi Là gặm tất cả những gì có thể gặm Xé những gì có thể xé Thể thấy bất cứ vật gì ngay mõm Là răng tôi ngư ngứa Tôi nghe người ta nói Mở để miệng mèo Câu đó có lẽ đúng với cái bọn chẳng ra gì đó Lũ cuốn chúng tôi không vậy Một tảng mở đối với tôi Không phải lúc nào cũng hấp dẫn Bằng một quyển sách Một cái đồng hồ hay một chiếc giày Bạn thử gặm một chiếc giày đi, vừa nhá vừa nhây nhây, vừa lắc mạnh đầu cho nó nảy qua nảy lại. Thật mê ly! So với cảm giác tuyệt vời này, nhấm nháp một miếng bít tết chỉ là thú vui trẻ tiền của bọn mèo bình dân. Miếng bít tết sẽ chui tọt vào bụng trong nháy mắt, nhưng một chiếc giày hay một quyển sách thì không vậy. Nó vẫn ở với bạn, cùng chơi với bạn cho đến khi bạn mệt nhoài, còn nó thì lam nham những dấu răng hoặc rách bươm ra. Sáu Thành tích của tôi thật đáng nể Từ khi tôi bắt đầu sống trong nhà tôi Tôi đã xé trách 8 cuốn tập, 12 cuốn sách Làm hỏng 4 chiếc đồng hồ các loại Làm cho không sử dụng được 5 đôi giày 6 đôi dép Và đặc biệt là làm biến mất hàng chục đôi vớ Của tất cả thành viên trong nhà Với sự cộng tác chặt chẽ của bọn cuốn hàng xóm Ba chị Ni nhúng vai. Thằng ranh Mẹ chị Ni lắc đầu Đúng là kẻ cướp mà Chị Ni xoa đầu tôi Lớn lên tí nữa Cuốn nhà ta sẽ thôi phá phách Bà cố chị Ni đến chơi Cười móm mém Cuốn thế mà là cuốn chứ Một con cuốn không nghịch ngợm Là một con cuốn bỏ đi Tôi nằm nôm nớp dưới gầm giường Cảm động Lấy mũi của mình cạ cạ vào chân bà Lời ăn tiếng nói của người già Mới sâu sắc làm sao Tôi muốn hét to lên điều đó Nhưng có một con đê vô hình chẳng ngang ước muốn được bộc lộ của tôi. một lúc sau tôi nhận ra mình đang đứng ở giữa nhà, mặc dù tôi không hề nhớ là tôi đã chui ra khỏi chỗ ẩn nấp từ khi nào, có lẽ là niềm phấn khích đã dẫn tôi đi. chẳng ai nói gì tôi hết, mọi cặp mắt đều lặng lẽ nhìn tôi. bảy một con cuốn không nghịch ngợm là một con cuốn bỏ đi, bà cố chị ni nói đúng, nhưng một con cuốn nghịch ngợm quá mức có khi còn bỏ đi sớm hơn. Ở đây tôi muốn nói đến chuyến du hành vào một thế giới mà tôi tin là vô cùng lạnh lẽo và quan trắng. Tại sao tôi lại nói như vậy? Đó là vì những chiếc áo và những chiếc quần. Bạn đã nghe tôi khoe thành tích ở trên kia. Tôi đã phá hỏng rất nhiều thứ, giày dép, sách vở những đôi giớ và cả những chiếc đồng hồ. À, sẽ không thừa nếu tôi bổ sung thêm vào bản liệt kê đầy ấn tượng của mình thành tích mới nhất. Mới hôm qua đây thôi, tôi đã kịp biến chiếc điện thoại cầm tay của bà chị Ni Thành một thứ rất thích hợp nằm trong thùng rác Nhưng còn những chiếc áo và những chiếc quần Chúng cũng đáng để tôi nhâm nhi lắm Nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội Đó là thứ con người thích treo trên những mắt áo cao thật cao Một ý thích thật bệnh hoạn. Trong khi tôi thì quá thấp bé để có thể lôi chúng xuống Chỉ nhiên thỉnh thoảng tôi cũng cắn được những cái gấu quần Lúc mọi người lượn lờ trước mặt tôi Nhưng chẳng có gì đáng kể Tôi chưa kịp ngay cho thỏa thích đã bị giật ra Những lúc đó tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm Khi bạn không được làm điều bạn muốn làm Có lẽ bạn cũng cảm thấy tự do bị tước đoạt 8 Như vậy vấn đề không nằm ở những chiếc áo và những chiếc quần Chúng chỉ là phương tiện để tôi thể hiện sự tự do Và nghiền ngẫm về tự do khi tôi không nghe được chúng Nhưng tôi có cách của tôi Không ai chịu ban cho tôi cơ hội thì tôi tự tạo ra tôi đến gần những cái mắt áo dính chặt vào tường khi cả nhà đi vắng và dùng mõm ủi một chiếc ghế con vào sát tường trên đó tôi nhảy chồm chồm vẫn hoàn toàn tuyệt vọng khi tôi nhảy lên mõm tôi và những chiếc lai quần không quá xa nhau chỉ cách một gang tay có khi chỉ nửa gang nhưng nửa gang tay phù du đó tôi biết là khoảng cách dời dợi cho đến chừng nào tôi lớn thêm chút nữa hôm đó tôi đánh vật với độ cao mệt nhoài Chẳng được tích sự gì Cuối cùng như có ai thấp nến dưới da tôi Lòng tự ái của tôi được đốt cháy Cú nhảy cuối cùng Tôi phóng bằng tất cả sức lực Mà tôi vét được đến gam cuối cùng Tôi táp được chiếc quần Nó và tôi cùng rơi xuống Tôi rơi nhanh hơn chiếc quần Hoàn toàn không kiểm soát được thăng bằng Đầu tôi chút xuống Không giống kiểu cuốn Và da thật mạnh vào mép chậu sành bên dưới Máu phụt ra Tôi đoán thấy Vì vừa rên ư ử Tôi vừa dõi mắt theo một vệt gì đó màu đỏ Đang chảy ngoằn ngoèo trên nền nhà Trước khi thiếp đi Dường như tôi đang đau đớn nghĩ Lẽ nào để có được chút xíu tự do Tôi phải trả giá bằng máu Chỉnh. Chị ni về Lúc tôi vẫn chưa tỉnh dậy Nhưng chắc là tôi rên lên trong giấc mơ Trong giấc mơ Tôi thấy tôi được bế lên trong vòng tay dịu dàng rồi tôi thấy tôi được đặt trên một vật gì đó ấm áp và mượt mà có vẻ là một tấm chăn sau đó có mười cục bông gòn mềm mại bò trên đầu tôi đó là những ngón tay dịu dàng của chị ni cưng khờ quá à quýnh ngoan của chị dường như chị ni nói thế hoặc là tôi tưởng tượng đã nghe thấy những lời như thế trong một thoáng tôi thấy vết thương trên đầu dịu đi mặc dù chị ni bắt đầu bôi một thứ thuốc gì đó khiến da thịt tôi bỏng rát Như có ai áp vào một miếng sắt nung đỏ Bạn cũng thế thôi Trong cơn đau đớn hoặc sầu muộn Những lời như thế sẽ làm bạn thấy ấm lòng xiết bao Cảm giác đau đớn đột ngột lùi xa Và sẽ không có gì là ngạc nhiên Nếu cuối cùng nó biến mất Những ngày sau đó tôi để ý thấy Trên sàn nhà luôn có một chiếc áo và một chiếc quần Dĩ nhiên là áo cũ và quần cũ Chị Ni đặt sẵn ở đó Có lẽ chị không muốn tôi đổ máu chỉ để chinh phục thứ tự do treo trên những mắt áo. 10. Tôi đã có dịp viếng thăm nhà bà cố chị Ni. Đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Hàng rào kết bằng những dãy hoa giấy đỏ hồng. Chui ra chui vào qua các lỗ hổng dưới chân dãy rào đó. Quả là một trò chơi hấp dẫn với bọn cuốn chúng tôi. Nằm trên tay chị Ni, ngọ ngoại đầu và trước cổ nhìn thoáng qua, Tôi đã suýt xoa thầm về phát hiện đó Phía sau dãy rào là một duông sân nhỏ Với một cây ổi và một cây mận Cả hai đều sai trái vào ngày tôi đến Hoa ổi và những trái mận bé tí Đêm hôm trước bị gió đánh rụng Rải rác đầy sân Như mảnh sao dở Chị Nhi rất yêu mến Và tự hào về bà cố của mình Lý do là bạn cùng lớp với chị Chẳng người nào còn bà cố hay ông cố Tất cả các bậc lão trượng đó Đều đã qua đời Đám bạn chị đến nhà gặp lúc bà cố đang ở chơi bao giờ chị cũng giới thiệu một cách hãnh diện bà cố của mình đó những lúc ấy đám bạn chị tròn xoe mắt há hốc miệng ra sau đó tất cả bỗng nhiên nói năng khe khẽ đi lại rón rén tôi nằm trong góc nhà quan sát họ thấy họ không ngừng lén lén ngắm bà ánh mắt hiếu kỳ như đang chiêm ngưỡng một kỳ quan thậm chí vẻ mặt họ còn toát lên vẻ thành kính giống như họ đang đứng trước một ngôi miếu thờ được dựng lên từ trăm năm trước. Bà Cố thật quý hiếm, cho nên cũng thật là tuyệt. 11. Bà Cố Chini là người rất yêu loài vật. Đi chưa tới cổng nhà bà, chiếc mũi tôi đã cho tôi biết điều đó. Quả vậy, trong nhà bà có ba con mèo và bốn con chó. Bà đặt tên chúng như tên người. Có lẽ đó là cách bày tỏ tình yêu thương của bà. Phi hùng à Thoạt tiên nghe bà gọi Tôi không nghĩ là bà gọi con mèo tam thể đang khoanh tròn trên nóc tủ Phi hùng nhảy tót xuống, âu yếm xa vào lòng bà Tôi phát hiện ra đó là một ả mèo Và tôi vô cùng buồn cười về cái tên trặt mùi nam nhi của ả Nhưng cái tên trái khuấy đó có vẻ không phải là một gánh nặng đối với ả Ả co người trong lòng bà, lim diêm mắt, dễ thỏa mãn và phớt đời đặc ân của bà dành cho ám mèo khiến bọn chó điên tiết. Bốn gã trước đó đang hè nhau quay tròn lấy tôi, mũi không ngừng khịt khịt. Các bọn nhìn tôi với vẻ cảnh giác như thể tôi là kẻ đột nhập trái phép vào dương quốc của bọn chúng. Mặc dù làm thế, bọn chúng cũng không đủ tạo ra cảm giác về sự thù địch vì ngoại hình của bốn đứa trông giống như những quý ông tốt bụng. Khi ám mèo cuộn mình trong lòng bà và cố tình cất lên những tiếng gừ gừ du dương, đượm vẻ sảng khoái thì bốn gã lập tức bỏ mặt tôi, đứng trơ ra đó. Bọn chúng đổ xô lại chỗ đi văn, ngóc cổ lên hầm hực nhìn á mèo. Từ xa, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của bọn chúng, nhưng tôi biết chắc ánh mắt của bọn chúng đang rực lên. Khi một kẻ được đối xử đặc biệt hơn những kẻ khác, tự nhiên hắn trở thành cái gai trong mắt những kẻ còn lại. Dù bản thân hắn và những kẻ không ưa hắn, xét cho cùng thì cũng chẳng ai ác độc gì. 12. Trong bọn, thằng có tên Laika Là thằng hung hăng nhất Có lẽ vì hắn trẻ nhất Hắn chỉ hơn tôi có vài tháng tuổi Các bậc có tuổi thường nghỉ chán rồi mới làm Cũng có thể nghỉ chán rồi Chả thèm làm gì hết Còn ở tuổi của hắn và của tôi nữa Muốn gì là làm ngay Rồi sau đó mới ngồi ngẫm Tại sao mình lại làm thế Thường là trong đớn đau và dằn vặt Để rồi lại quên rất nhanh Thiệt là may Vì đó là tính bồng bột người ta nói thế và tôi cũng tin như thế cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng lúc này thằng laika đang nhảy chồm chồm cố được là kẻ đầu tiên phóng lên đi văng hừ quá wow, laika bà quát khẽ giọng âu yếm cái đó người ta gọi là mắng yêu thì phải laika nhận ngay ra giọng điệu đó và hắn ngồi xuống trên mông hắn đuôi ve dẫy Ba gã kia ngồi xuống theo Cũng đuôi dây dẫy Bạn thấy không Ở đời đôi khi giọng nói Quan trọng hơn lời nói gấp trăm lần Con người ta có khả năng Thể hiện tình cảm bằng giọng điệu Ngôn ngữ trong trường hợp này Chỉ là cái vỏ Chẳng có ý nghĩa gì hết Chẳng biết bạn nghĩ thế nào Riêng tôi Tôi chẳng thấy gì là trái khuấy Chúng tôi cũng thế thôi Chúng tôi thể hiện tình cảm bằng đuôi 13 Thằng Lai Ca theo chị Ni về nhà tôi chơi Thằng chúa vậy Hắn dùng dãy rất ghê Chị Ni không thể nào giữ nổi hắn trong tay Bỏ hắn vào trong vỏ Hắn dãy vùa như thể kiếp trước hắn là sư tử Cuối cùng Bà cố phải đi theo Bà ngồi xe xích lô Tẩm thằng bợm trên tay Lúc đó hắn mới chịu im Nhưng tới nhà tôi rồi Thì hắn rất khoái Tôi bày cho hắn chơi trò gặm quần áo và giày dép Nhìn cái cách hắn nhay các thứ Một cách thuần thục, Tôi biết tổng hắn là bậc thầy trong nghệ thuật này Có khi hắn còn hơn tôi một bậc Khi hắn tấn công các cục xà phòng Là thứ mà tôi không tay nào ngửi nổi Trời chán chê Hắn mới sực nhớ đến bà Thế là hắn cuốn quýt đi tìm Tôi nhìn bộ tịch quýnh lên của hắn Cảm thấy hơi bất nhẫn Vì tôi biết bà đã ra về từ lâu Ngay từ tiếng kẹt cửa đầu tiên 14. Từ bữa đó thằng Lai Ca bỏ ăn Nói chính xác thì hắn chưa hề ăn một bữa nào ở nhà tôi Lai ca nằm bẹp trước dĩa thức ăn chini đặt ngay trước mũi hắn. Hắn không buồn đánh hơi, cũng chả nhúc nhích, như thể hắn là một con chó bằng gỗ. Cho đến bữa tối cũng vậy, hắn vẫn đeo bộ mặt của kẻ cảm thấy đời chẳng có gì đáng sống. Tôi ăn xong phần của mình, lần là đến gần hắn và thú thật, tôi không thể nào ngăn được cảm giác thèm thuồng khi nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt hắn. Đó là một khẩu phần đặc biệt, như dành cho vua chúa. Toàn tôm, thịt cá, thêm ba tê chả lụa. Tôi chưa bao giờ được chiêu đãi thịnh soạn như cái thằng bợm này. Thậm chí, ngay cả chị Ni cũng chưa chắc đã được ăn sang như thế. Thằng Lai Ca lại càng không. Ở nhà bà, hắn ăn uống kham khổ, đạm bạc. Tôi đã thấy hắn và ba đứa còn lại sụp mõm vào đĩa cơm trộn xương cá, dành nhau như những kẻ khốn cùng. Nhưng có vẻ như hắn không khoái làm vua. Bằng thái độ của mình, hắn như muốn nói cái thế giới đơn sơ nghèo khổ ở nhà bà mới là nơi hắn sống thanh thản, không một chút than phiền. 15. Thằng Lai Ca bỏ ăn qua ngày thứ hai Thì chị Ni đành nhất mấy điện thoại gọi cho bà Khi chị Ni vừa buông ống nghe xuống Tôi thấy thằng Lai Ca nhảy bắn một phát lên không Biểu diễn một cú Santo ba vòng Rồi ngã đánh quịch xuống nền nhà Như một tấm thảm từ cuộn mình Hắn lăn thêm cả chục vòng Vô cùng phấn khích Gia và cả vào bàn ghế và chân tường Nhưng hắn không hề trên lên một tiếng nào Những lúc như vậy Có lẽ con người ta không cảm thấy đau đớn về thể xác Bọn cuốn chúng tôi càng xem đó là chuyện giặc Chiều Bà đi chưa tới nhà Thằng Lai Ca đã nhào ra đằng trước Chồm hai chân lên trên tấm cửa lưới Miệng rít lên từng tràng mừng rỡ Đuôi ngoáy tít Tôi nhìn hắn, bắt gặp, mình đang cảm động Tôi cũng thế thôi Nếu bị bứng ra khỏi mảnh đất quen thuộc của mình Chắc tôi cũng sẽ héo rũ Mỗi người sẽ héo theo cách của mình Tươi như hoa lan qua quậy Nghe nói cũng là một cách héo 16 ha ha, Có chuyện này thật là vui Tôi đã thấy chị Ni bị mẹ cho ăn đòn Tối đó chị Ni đi chơi với đám bạn học Vui vẻ như thế nào đó Mà rốt cuộc tận khuya mới về tới nhà Tới 10 giờ thì ba chị Ni Và mẹ chị Ni bắt đầu nôn nóng đi ra đi vô Với tôi chạy lon ton phía sau Trực giác của loài chó Mách cho tôi rằng Mọi chuyện đều tốt lành Không có gì phải lo lắng Nhưng tôi lại chẳng nghĩ ra cách nào xoa dịu nỗi bất an trong lòng họ Điều duy nhất tôi có thể làm là họ đi ra tôi đi ra Họ đi vô tôi đi vô Tôi lẻo đẻo làm chiếc đuôi của họ Như chiếc đuôi của tôi đang làm chiếc đuôi của tôi Chị Ni về nhà lúc giờ hai mươi Đón chào chị ở ngay cửa là giấy mặt rất phức tạp của mẹ chị Giận dữ, vui mừng, xúc động cùng một lúc Ba chị đứng thụt lùi ra phía sau một chút Như không muốn mình là người đầu tiên mắng con gái Mặc dù không thể nói là vẻ mà ông không nhào đi Vì giật lộn với đủ thứ cảm xúc Mười bảy Sao giờ này con mới về Mẹ Chini hỏi Có vẻ khó khăn lắm Mà mới giữ cho giọng mình nói đừng rung lên Chini giải thích Thế sao con không gọi điện về nhà Chini bảo quên Quên á thì phải đánh dài rồi Cho lần sau đừng có quên nữa Mẹ Chini nói Dễ mặt cho biết đó không phải là câu nói đùa Bà đi ra sau nhà Một lát trở lên với cây chổi lông gà trên tay Thế nào Con đồng ý chứ Dạ Chị Ni đáp rất nhanh Chị nằm sấp mặt trên đi văng. Tôi trốn tránh lùi vào góc nhà Và hồi hộp dương mắt nhìn ra Tìm thắt lại Khi người thân yêu của bạn lâm vào nghịch cảnh đó Có lẽ bạn cũng giống như tôi Tưởng như địa ngục đang rút xuống đầu mình 18. Mẹ chị Ni nhịp cây chổi trong lòng bàn tay Hỏi Tội quên này theo con xứng đáng nhận mấy rồi Theo con là ba rồi Tiếng chị Ni lên từ đâu đó Chỗ hai cánh tay đang khoanh tròn dưới mặt giọng bình tĩnh Như đang trao đổi với mẹ về chuyện làm bánh kem Nên bỏ thêm mấy muỗng đường là dừa Có lẽ một rồi là đủ nhớ đời rồi Ba chị Ni nói giọng khàn khàn: Như thể ông đang che miệng bằng một chiếc khăn tay Tôi nhìn ông Chỉ thấy phía sau lưng Nhưng khi ngọn roi vút xuống Tôi có thể hình dung khuôn mặt ông xe lại như thế nào Trong khi đó nôm chị Ni rất tươi tỉnh Chắc chị hiểu mẹ chị yêu chị Không kém gì ba chị Chỉ khác là mẹ chị dũng cảm hơn Và tất nhiên là dám chịu trách nhiệm hơn 19. Chị Ni kể cho tôi nghe câu chuyện Về ông Bá Du Tại sao chị kể với tôi chuyện này có lẽ do cái cách tôi nhìn chị sau khi chị bị ăn đòn chắc là lúc đó mắt tôi ương ướt tôi đã vụi mặt vào lòng chị và trên ư ử như thể chính tôi chịu nạn vào cái đêm xui rủi đó chị bảo ông bá du làm quan rất to ra ngoài thì rất mực quay về nhưng về nhà vẫn kính sợ mẹ một phép mỗi khi làm điều gì lầm lỗi ông vẫn bị mẹ bắt nằm sấp trên đi văn à quên hồi đó chỉ có đi văn chắc là ông nằm trên chiếc tràng kỷ để đánh đòn Ông biết mình sái quấy Nghiến răng chịu đau Không bao giờ khóc Thế nhưng một bữa kia ông khóc Khóc rất to Mẹ ông ngạc nhiên Mỗi lần con không khóc Sao hôm nay lại khóc Chẳng lẽ mẹ đánh quang con à Ông xôi xịt Thưa mẹ không phải thế Mỗi lần con không khóc Vì mẹ đánh rất đau Con biết mẹ còn khỏe mạnh Bữa nay thấy mẹ đánh không đau chút xíu nào Biết mẹ đã già yếu Vì thế mà con không cầm được nước mắt Chị kể xong Vui vẻ nói Cưng thấy chưa Ông bá du làm quan to Mà còn bị mẹ đánh đòn Chị mới học lớp 10 Việc gì cưng phải buồn cho chị Chị đi kể chuyện cho tôi nghe Thật ra là tự nói với chính mình Chị nghĩ là tôi không hiểu được Trong khi tôi hiểu hết Tôi chỉ không hiểu mỗi một điều Tại sao bị đòn đau thì không khóc Còn bị đòn nhẹ hều thì lại khóc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 và thốt lên những lời ngon ngọt như dớt ra từ một cuốn đường. Nhưng hắn ta cũng không che giấu được cái mùi ác. Đó là một thứ mùi rất khó diễn tả. Nó chua chua, lầm lợm và dĩ nhiên phát ra từ một tâm hồn xú quế. Mãi về sau này tôi mới biết bọn cuốn chúng tôi chỉ được coi là thực sự trưởng thành khi đã học được cách nhìn đời bằng mũi.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 23. một thời gian dài lão hiến không đá chúng tôi được thêm cú nào có lẽ vì vậy mà lão có vẻ buồn bã mặt lão ngày càng héo đi quắc lại như một quả nho khô trông lão như kẻ đến từ một vùng dịch từ trong các xó cửa bọn cuốn chúng tôi không ngừng hồi hộp theo dõi lão tôi chưa từng nghe nói có ai đã lâu không làm được việc thiện mà sinh bệnh nhưng vì không còn cơ hội làm điều ác mà lần này rất có thể lão hiến chán sống cũng nên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 trước vẻ mặt ngẩn ra của tôi, thằng Bino nói: chỉ có hai mươi hai điều thú vị ở trên đời thì quá ít. Tôi tò mò nhìn nó. Thế theo mày có bao nhiêu điều thú vị cả thấy? Ít nhất là ba trăm hai mươi lăm điều. Thằng Bino làm tôi há hốc mồm. Tôi không nghĩ cuộc đời lại có nhiều điều thú vị tới thế. Tôi nghi thằng cuốn này lòe tôi. Nhưng khi nó kể ra thì tôi biết là nó nói thật. 26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 tôi không rõ thằng bino có thể kể hết ba trăm hai mươi lăm điều thú vị trong buổi sáng hôm đó hay không vì tôi đã thiếp đi giữa chừng câu chuyện dài ơi là dài của nó được ngủ thỏa thích khi buồn ngủ cũng là một điều vô cùng thú vị 27. tôi không đồng ý hoàn toàn với bino về những gì nó nói chẳng hạn khi thằng bino cho rằng thú vị là vô được một con chuột nhắc rồi thả cho nó chạy đi tôi nói thế thì chả thú vị gì rất thú vị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 Mẫu đuôi ngắn thò ra khỏi đám lông ngoáy tít như một ngón tay đang hối hả vẽ vô số vòng tròn trong không khí Nó mừng rỡ chồm lên người ba chị Ni Vừa rít lên Vừa tè vô ống quần của ông Bằng cách đó Nó đã được ông ẩm xuống dưới nhà 36 Những người trong nhà tôi dần dần đã học được cách Làm quen với tiếng kêu cứu của Bino Nó luôn luôn mắc kẹt trên gác Hay nói chính xác Mắc kẹt trong nỗi sợ hãi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 Ngoạm một mẫu thức ăn và khóc lóc đòi xuống Cho đến khi ba chị Ni, mẹ chị Ni Hoặc chính chị Ni ẩm nó lên tay Có thể coi như một vòng tròn đã khép kín Nhà hiền triết Pinot rất giỏi dễ vòng tròn Dễ bằng đuôi, dĩ nhiên Và bằng cả những hành vi ngốc nghếch của mình Những hành vi cuốn 37 Bất chấp những gì tôi vừa kể Pinot luôn là một đứa bạn thú vị Nó thông thái một cách thú vị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 Tất nhiên là bọn tôi có bát đĩa riêng của mình Nhưng ăn một cách đàng hoàng Trong bát ăn của mình Thì bất cứ một con cuốn đần độn nào Cũng ăn như thế Thằng Lai Ca khinh bỉ nói Cứ tới bữa lại dục mõm vào cái bát Để sẵn trước mặt Nhìn tầm thường quá Chán bỏ sừ Thế phải làm sao Tôi háo hức hỏi Và nhìn chăm chăm vào mắt hắn Như chờ một phép lạ Lai Ca lắc đầu Canh đúng lúc ông bà chủ ngồi vào bàn ăn Mày trồm lên chân họ Thế nào mày cũng được một miếng gì đó Nói xong Lai ca trộm hai chân lên chiếc ghế trống Và ngoái đầu nhìn tôi Như vậy nè Tôi ngờ vực, Nhưng tao đã thấy mày làm thế bao giờ đâu Thậm chí từ lúc đến nhà tao Mày không hề nhúng mổm vào một món nào Lai ca rụt chân khỏi ghế Mũi khụt khịt. Tại tao không buồn ăn Tao đang nhớ nhà Khi về tới nhà tao rồi Chắc chắn tao sẽ trồm trồm như thế Khi nói câu đó, thằng Lai Ca nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang đứng trước mặt hắn là một con cuốn đần độn thật sự. 41. Những ngày sau đó, tôi đã làm đúng theo những gì Lai Ca mách bảo. Tôi không muốn bị liệt vào hạng đần độn. Lai Ca đã theo bà cố chị Ni về nhà nhưng không hề gì. Hôm nào gặp lại hắn, tôi sẽ kể cho hắn nghe tôi đã nhảy chồm chồm lên chân mẹ chị Ni trong bữa ăn như một tên du thủ du thực như thế nào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 Tai ù như xây lúa, tôi trúng người lại, trúng bẩn bật, đuôi cụp vào giữa hai chân. Pino gãi mõm vào tay tôi. Mày sao thế? Sợ hả? Ừ, tôi lắp bắp. Sợ, nhưng mà thích chứ. Pino lại hỏi, câu hỏi thật kỳ cục, nhưng tôi gật đầu ngay. Thích. Được sợ hãi đúng là một cái thú, hèn vì chị Ni thích nghe chuyện ma. Và thằng Pino ngày nào cũng trèo lên căn gác gỗ 45 Khi nỗi sợ qua đi Tôi sung sướng bắt gặp mình Dán vào bộ lông dày và ấm của Pino Hai đứa thò đầu ra khỏi cầm chạm lặng lẽ ngắm mưa rơi Mưa nhẹ hạt dần Những tiếng lột đợp trên mái tôn Càng lúc càng thu nhỏ lại Nghe như tiếng gió ngựa đang rời đi Và chuẩn bị khuất đâu đó đằng sau dãy núi xa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 Bọn cuốn nhà bà cố, tất cả là bốn đứa, xô ra ngay khi hai đứa tôi vừa đặt chân qua cánh cổng chi chít qua giấy đỏ hồng. Pino có dịp bộc lộ sự nhút nhát của mình bằng cách đi thụt lại, nắp sau chân chị Ni, mắt láo liên cảnh giác. Pino, bạn tốt của tao đó. Tôi nhanh nhậu giới thiệu với Laika. Tụi tao không có làm gì nó đâu. Laika trấn an, hiểu quá rõ tôi muốn nói gì. Nếu Laika không phải là một con cuốn, Hẳn tôi đã thấy hắn tinh quái mỉm cười Pino quan hỉ đón nhận lời đảm bảo của Laika Như đón nhận một tấm giấy thông hành Tuy vậy nó vẫn co rúm người Khi bọn cuốn xúm lại Thi nhau trà những chiếc mũi ẩm ướt quanh người nó Và không ngừng khiên khịt Ở trên nóc tủ và trên đầu cầu thang Á Phi Hùng và hai con mèo tôi chưa biết tên Tò mò ngó xuống Có vẻ thất vọng khi thấy bọn tôi không lao vào cắn xé nhau Thích xem sự náo nhiệt Cũng là một kiểu sống trên đời nhất là với những tâm hồn cạn cợt và buồn chán. Một thế giới bình yên không phải là không gây khó chịu cho một số người. Bạn có tin như thế không? 50. Thằng Pino kết bạn rất nhanh. Một chốc sau tôi đã thấy nó không biết từ lúc nào và bằng cách nào chen huyết với bọn cuốn nhà bà cố say máu dành nhau những quả mận non lăn lóc trên mặt sân. Vừa giành giật, vừa nhảy tương tưng và luôn miệng gầm ghè như thể đó là món khoái khẩu nhất trên đời trong khi tôi biết thật ra đó là thứ chán ghét nhất. Ở nhà tôi, Pino lúc nào cũng trầm tư như một triết gia Ở nhà bà cố giữa cộng đồng cuốn, nó như một thằng Pino khác. Đại khái là rất giống một phiên bản của thằng Laika, hăng hái và manh động. Phải chăng hoàn cảnh thay đổi khiến tâm tính đổi thay? Nếu như vậy thì thằng Pino đang ở ống hay ở bộ? 51. Trong khi bọn tôi đùa giỡn ngoài sân, Thì chị Ni ngồi bên cạnh bà cú trên đi văn và ôm lấy cánh tay của bà Bà khỏe không hả bà? Chị Ni dịu dàng hỏi Bà cú trả lời bằng một tràng ho sù sụ, sụ Tôi thấy bà cúi gặp người xuống Trong khi đó chị Ni dội dã Vút ngực bà Trong chị có vẻ lo lắng Và cả âu yếm nữa Bà ráng chịu chút nha bà Bà để bình xịt ở đâu Để con đi lấy cho bà Chị nói với bà như nói với một đứa trẻ Như người bảo khi trẻ con trở thành người lớn Thì người già trở lại thành trẻ con Một thời gian dài tôi không tin điều đó Vì tôi không hình dung được Người lớn quá thành trẻ con bằng cách nào Mãi cho đến tận ngày hôm nay 52 Chị Ni bảo bà chị bị bệnh hen suyễn. Bà mắc bệnh này từ lâu lắm rồi Nghe nói từ hồi còn bé cơ Cứ đến mùa đông Hoặc trời trở lạnh là bà khó thở Bà thở kho khe Như tiếng kéo gỗ lò rèn Chốc chốc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 Nắng chiều cắt từ đâu đó từng ô tròn, ô vuông và ô chữ nhật dán lốm đốm trên các bức vách hai bên phố. Dưới những tia nắng ngược, những ngôi nhà bỗng nhiên tỏa sáng, Cánh vật gì thế trông sạch sẽ và sáng sủa như vừa được lau chùi. Những người đi lại trên phố nơm cũng hồn nhiên và hiền lành hơn. Có vẻ như ngay cả họ cũng vừa được lau chùi. Những đâm chiêu, mưu mô tính toán không còn dấu vết trên họ, trông họ thoải mái lạ lùng.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 Ông ngồi trên chiếc ghế có tựa Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối Chỉ để làm mỗi một việc Là gõ lóc cốc lên một thứ Có tên là bàn phím Ông viết ra những con chữ Những trang văn Và những dần thơ Một buổi chiều cuối năm Tôi leo lên căn gác Đã định cào cửa để kiếm ăn Nhưng rồi tôi dội bỏ chân xuống Tôi cứ im như thế Nghiêng đầu lắng tai nghe Theo kiểu cuốn Có tiếng ba chị ni đọc thơ Đằng sau cánh cửa Ai đó nói Thơ ca là thứ vô cùng phù phiếm nhưng vô cùng thiêng liêng. Tôi tin ngay, cũng như tôi tin ở trên đời có những thứ vô cùng thiêng liêng nhưng vô cùng phù phiếm. Năm mươi lăm, giữ mùa cất tháng giấu chim bao, đôi mắt tôi cay hạt bụi nào, khóc trong trí nhớ bờ tre nhỏ, chuồn chuồn còn tắm ở cầu ao, xe đò chỉ chạy một ngày thôi. Bảy nhánh sông thêm bốn ngọn đồi, Nằm nghe chìa khóa xoay trong ổ, Mới biết thời gian đóng cửa rồi. Lại một năm xa chắc chẳng về, Tháng mười lũ quét trắng cơn mê, Ở đây áo ấm trời lên Tết, Con dế giang hồ đang nhớ quê. Năm mươi sáu Ba chị Ni xuất thân từ nông thôn,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 Tôi cũng có một miền quê trong tiềm thức đó thôi 57. Nỗi ngoại cảm có mùi vị riêng Và không phải lúc nào tôi cũng có thể mô tả được mùi vị của nó Ngược lại, tình yêu và nỗi nhớ trong dần thơ của ba chị Ni Cụ thể và rõ rệt hơn nhiều Sinh ra trên mảnh đất này Tôi yêu chim chóc hàng cây cửa nhà Yêu từ góc bếp yêu ra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 Mối tình thầm lặng tôi mang, tôi yêu cô gái đã làm khổ tôi. Mai sau tôi có lìa đời, tôi yêu nắm đất, nơi tôi sẽ nằm. 58. Dù sống ở thành phố đã lâu, ba chị Ni mãi mãi vẫn là một người nhà quê. Ông viết những bài thơ hoài niệm, ông ăn những món ăn trong hoài niệm. Ông đặc biệt thích dưa món, cải chua, cài dầm, rau muống và những con cá ướp muối thật mặn. Và không bữa cơm nào trước mặt ông thiếu chén nước mắm nguyên chất trót ra từ chiếc thùng thiết to tướng gửi vào từ ngoài quê. Với ông, nước mắm có lẽ là điều vĩ đại nhất sau tình yêu. Ở điểm này tôi rất thông cảm và kính trọng ông. Tôi và thằng Mino không thể chia sẻ cùng ông được. Tôi sẵn sàng cùng ông nếm trải cảm giác sầu muộn nhưng không thể nào nếm được những món ông ưa thích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 Bino nói trong khi nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp Chúng ta Nghĩa là trong đó có mày đó Không bao giờ có thể tới nơi đó được Tới được Không được Bác cực dù ở tận đâu đâu Đi hết ngày dài tới đêm thâu Đi hoài như thế không ngừng nghỉ Cũng có ngày tới được chứ sao Tôi hét lên Hùng hồn và lưu loát như thể đang đọc thơ trước quảng trường Tôi không có ý định bắt chước ba chị Ni Tôi không nghĩ tôi sẽ làm thơ Và làm được thơ nhưng những câu dần dèo đó tự động tráp lại trong tâm thức của tôi và bật ra như những mũi tên. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao những nhà cách mạng hay dùng thơ để bày tỏ khí tiết. Nhà hiền triết Pino sững sờ trong một giây, rồi chớp mắt. Ờ, nếu đúng như vậy, mày sẽ tới được bất cực. 61 Màu yêu thích nhất? Màu trắng? Vì nó sạch sẽ hả? Không.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 Mọn họ còn dùng nhận xét trên để ám chỉ hạng người chỉ nói không làm Ờ, với loài người điều đó có thể đúng Nhưng với chúng tôi thì sai bè bét 65. Căn cứ vào bản tự bạch của Pinot Thì câu thành ngữ nó thích nhất là câu Chó ngáp phải rùi Và điều đó làm tôi hết sức bất ngờ Tôi nói Câu đó chả có gì hay ho Nó chỉ muốn nói đến sự may mắn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 Tao chỉ thấy buồn cười. May mắn nữa. Tôi cãi. Câu thành ngữ này nói đến sự may mắn, chứ không phải nói đến sự buồn cười. Không đâu. Bê tô. Một con rùi không phải là một cái đùi gà. Một con chó ngáp phải một con rùi, chỉ thấy buồn cười thôi. Hơn nữa, chó ngáp phải rùi, thực ra không phải nói về sự may mắn, mà nhằm chế giễu sự may mắn. Pino đột nhiên nghiêm trang. Gặp được mày, đó mới là sự may mắn của tao.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 và nó giục đứng lên trên hai chân sau tôi nhìn sững Bino, thán phục khi thấy nó đột nhiên cao lêu nghêu như một cái tháp chuông nhưng nó chỉ đứng được như thế một chốc thôi rồi lảo đảo vài bước và vội vã đặt hai chân trước xuống tao sẽ tập rồi tao sẽ làm được như những con chó trong rạp xiếc Bino nhìn tôi bằng ánh mắt mà chỉ vừa chạm vào tôi đã tin ngay sáu mươi bảy nhưng ai đi chân không phải là tiết mục khó nhất của một diễn viên siết tôi đi lòng vòng quanh bino tất cả là ba vòng rồi mới ngần ngừ cất tiếng mày còn phải biết nhảy qua dòng lửa nữa tao làm được mày làm được thật hả nhảy qua dòng lửa là điều tuyệt vời nhất mà một con cuốn có thể làm được vì vậy tao sẽ làm được tôi nói và không hiểu sao tôi lại nói như thế về ước mơ của bạn mình thậm chí nếu không phải là một con cuốn Thì chắc tôi đã biểu môi Tao nghĩ một đứa không dám leo xuống cầu thang Thì sẽ không bao giờ nhắm nhảy qua dòng lửa Bê tô Bino kêu lên Giọng nói lớn đến mức có cảm tưởng tôi vừa phạm phải một sai lầm ghê gớm 68. Có lẽ bạn cũng từng phạm những sai lầm tương tự Nhất là khi bạn còn quá trẻ Quá trẻ thì không hiểu được rằng ước mơ Đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được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 trong một thế giới mà bạn có thể quá thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng như vậy ước mơ không chỉ là chiếc bàn là tinh thần giúp bạn uốn thẳng những nếp nhăn của số phận mà còn là cách để bạn bắt gặp hình ảnh của thượng đế trong bản thân mình 69 ba chị níu giết ở đây áo ấm trời lên tết nhưng tôi không thấy ông mặc áo ấm bao giờ kể cả khi ông đi ra phố nhưng tôi và thằng Bino thì được chị Ni khoác cho mỗi đứa một chiếc áo may bằng thứ vải rất dày, đó là mảnh vải hình chữ nhật có khoét bốn lỗ để xỏ chân vào và gài nút phía dưới bụng. Tôi mặc chiếc áo sọc xanh, Bino mặc chiếc áo sọc vàng và hai đứa cứ đứng đực ra ngắm nghía nhau như thể chúng tôi chưa quen bao giờ. Cảm giác là lẫm đó thật thú vị. Mẹ chị Ni có lẽ cũng thích cảm giác đó khi bà kêu ba chị Ni giúp bà kê chiếc tủ qua bên phải, dịch chiếc bàn qua bên trái, còn chiếc đi văn thì đẩy vào sát góc nhà. Tủ ly tách năm ngoái nằm ở bậc cửa dẫn xuống nhà bếp, năm nay đã nhích dần lên gần phòng khách. Chiếc đồng hồ treo trên tường cũng không còn ở vị trí cũ. Trước đây nó quay mặt về hướng Nam, bây giờ quay mặt về hướng Đông, mặc dù tôi không nghĩ sự thay đổi đó sẽ giúp nó chỉ giờ chính xác hơn.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 Tôi và Pino chui vào sau kẹp tủ, cố tránh xa các cửa sổ, vừa ngủ vừa ép sát người vào nhau, nhưng chúng tôi vẫn bắt gặp mình trung lên qua hòa âm của những tiếng trên. Từ khi khoác thêm lớp áo dày, chúng tôi có cảm giác ai đó vừa quạt than dưới da mình. Tôi lại có dịp mơ những giấc mơ về thảo nguyên trên cánh đồng quen thuộc đó. Tôi và Pino lại được nô đùa thỏa thích, lại lăn lộn trên cỏ nhiều giờ liền. Nhưng lần này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 nhìn họ cười cười khóc khóc tôi không biết lúc nào thì họ vui lúc nào thì họ buồn nhà hiền triết Bino cọ mõm lên má tôi thì thầm họ vui đó họ khóc kia mà Bino nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là một con chó bằng đá khóc đôi khi là một kiểu cười và ngược lại 75 những người cháu chỉ ở chơi nhà tôi có một ngày sau đó họ còn đi thăm nhiều người khác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 Cả nhà nghe tiếng ho khúc khắc của Pino dẫn ra từ dưới lớp chăn. Đêm hôm trước, tôi đã nghe nó thở khò khè khó nhọc, như thể đang có một cái ống bơm bị nghẹt trong cổ. Pino lập tức được bế ra giữa nhà. Ba chị Ni, mẹ chị Ni, và chị Ni quỳ lôm khom thành một vòng tròn quanh Pino. Cẩn thận dùng mắt mân mê khắp người nó, chốc chốc áo sát tay vào mớ lông trắng nghe ngóng. Pino ngước nhìn mọi người,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 và ngoan ngoãn mọc người xuống tôi không rõ nó nghe lời chị ni hay gì nó chợt nhận ra thà chịu đau nỗi đau nhỏ để khỏi phải nhận lãnh một nỗi đau lớn hơn mới đúng là cách ứng xử thông minh bảy mươi chín ông bác sĩ còn trở lại nhiều lần nữa những lần sau pinô không nhúc nhích gì buổi kim tiêm lầm lũi đi qua da nó pinô nằm im trong tay chị ni nếu nó không rên lên khe khẽ có thể nghĩ Nó là một con cuốn nhồi bông hey, Chú cuốn này nhát quá Tôi cứ tưởng tôi đang chữa bệnh cho một con thỏ Ông bác sĩ rút mũi kim tim ra khỏi mông Pino Khôi hài nhận xét Không phải thế Ông ta chả biết gì Từ bên kia cánh cửa ngăn bino hậm hực nói với tôi Khi ông bác sĩ đã ra về Nó nói như thể nó mới là bác sĩ Còn ông bác sĩ kia Chỉ là một kẻ giả dờ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 Ngăn đôi hành lang thông nhà trước và nhà sau Dĩ nhiên Pino một bên Và tôi ở một bên Tôi lại gần, ngửi ngửi cánh cửa một lát Rồi ịn mõm vào khe hở nhỏ xíu Giữa hai thanh gỗ Buồn bã nói Thế là hai đứa mình không được chơi chung 81. Từ hôm đó Chúng tôi trò chuyện qua bức dách Như những kẻ vô hình Tôi nghe thấy Pino và nó cũng nghe thấy tôi Nhưng chúng tôi không nhìn thấy nhau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 Thế thì trên lên mày không thấy đau thiệt hả? Ờ, không đau chút nào. Tôi bán tính bán nghi, nhưng tôi không nói nữa. Những thắc mắc trong đầu tôi nghe lập tức bị tràng ho sù sù của Pino nhấn dìm. Dạo này tới giờ đi ngủ, chị Nhi dẫn xếp hai đứa tôi nằm kế nhau để nửa khuya trở mình, dựa vào dách, chúng tôi vẫn giữ được cảm giác đang tựa lưng vào nhau và tôi vẫn nghe Pino ho mỗi đêm, cả những hơi thở nặng nề và đứt quãng của nó trong giấc ngủ. Có lúc tôi nghĩ hay là nó nằm mơ Thấy mình đang trèo lên một con dốc cao thật cao Cao gấp trăm lần chiếc cầu thang Dẫn lên căn gác gỗ của ba chị Ni 82 Ông bác sĩ chích thuốc cho thằng Bino liên tục 7 ngày Tới ngày thứ 7 Ông xếp hộp dụng cụ lại Vui vẻ bảo Chú của này đã khỏi hẳn rồi Không cần phải chích nữa Quả đúng vậy Ông bác sĩ càng lui tới thường xuyên Thì những tràng ho của Bino càng giảm dần Và hai ngày trước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 Và tôi không nghĩ có người dùng củ khoai để dí với sức khỏe. Ba chị Ni đúng là một người nhà quê. Chị Ni bế Bino trên tay, âu yếm. Thế là hai đứa được chơi chung rồi nha. Tôi thích nhất câu nói của chị Ni. Cứ như thể chị nghe được tôi và Bino, cũng như chúng tôi nghe được chị. Chị không nghe được, nhưng chị thấu hiểu. Cảm thông cũng là một cách nghe. Trái tim có lỗ tai của nó. Bạn tin không? 83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 Thằng Laika không chịu ăn uống, cũng không chịu chơi đùa. Tới nhà tôi, hắn chui vào một xó, bỗng gục trên hai chân trước, như thể cái đầu trở nên quá nặng đối với hắn. Tôi và Pino rón trén lượn quanh Laika, vừa đi vừa cẩn thận quan sát động tĩnh của hắn, trong khi hắn làm như thể hai đứa tôi là những con cuốn vô hình. Hắn vẫn nằm bất động, thậm chí không buồn chợp mắt ngay cả khi bọn tôi diễu qua trước mặt hắn. Cuối cùng, tôi đành lấy chân gài gài lên lưng hắn một động tác mà tôi ít khi nào làm mày nhất định không ăn uống gì thiệt hả lần này thì tôi ngờ ngợ thằng bợm này đánh mất khả năng nói cứ như thế mày sẽ chết đó tôi lại nói không chút gì là hù dọa nhưng trong bộ tịch của thằng lai ca lúc này cái chết không có vẻ là điều đáng sợ đối với hắn có thể hắn đang nghĩ tới cái chết và cái chết cũng đang nghĩ đến hắn cả hai đang chờ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 Trong ba ngày liền, thằng Lai Ca vẫn không nhúng mõm vào đĩa thức ăn đặt trước mặt. Tôi và Pino sau những lần khuyên nhủ bất thành, chỉ biết đưa mắt ngói nhau, thầm nghĩ đến ngày chia tay thằng Lai Ca. Tôi có linh cảm thời khắc buồn bã đó không còn xa nữa. Ba chị Ni dò đầu. Làm sao bây giờ? Mẹ chị Ni ôm lấy mặt và đằng sau những kẻ tay, giọng nói yếu ớt của bà như dẫn ra từ một chốn nào thật là xa vắng Em cũng không biết nữa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 91 Không nhìn thấy cái cách mọi người đang nhìn mình Hoặc làm như không thấy Chị Ni nhiên đi lại đằng bàn nhấc điện thoại lên khỏi giá đỡ Và áp ống nghe vào tay Bà ơi bà, bà nghe con nói không? Chị Ni nhẹ nhàng hỏi Ngừng một chút như để nghe bà cố trả lời rồi nói tiếp Thằng bé lai ca nó không chịu ăn gì mấy ngày nay bà à Sau thoáng ngạc nhiên Bà chị Ni chớp mắt hỏi với nụ cười nhẹ trôi qua hàng ria Hey bà cố nói sao hả con Chị Ni một tay bịt ống nghe Quay lại đáp Bà bảo nếu thế thì Lai Ca hư quá Bà không hài lòng chút nào đó ba Mẹ chị Ni thở dài Thế hey, làm sao bà mới hài lòng Lai Ca không được nhịn đói nữa Lai Ca phải ăn uống Chơi đùa Có vậy thì bà mới vui Chị Ni đáp Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ trông thấy chị nghiêm nghị tới vậy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 Tôi có cảm giác vỏ não của tôi đang dặn mình căng trắc Vì phải vật lộn quá mức với câu nói khó hiểu của nó Đang lặng lẽ nhìn tôi Trong tôi suy nghĩ chắc là rất giấc giả Thốt nhiên Pino động lòng Thế này nha Mày thử tưởng tượng mày đang trò chuyện với tao đi Trò chuyện trong đầu hả? ơ Trò chuyện trong đầu đó 94 Tôi chạy khỏi Pino một quãng Rồi đứng lại Để yên chí rằng tôi đang ở một mình Tôi, tôi hồi hộp nhắm mắt lại Và khẽ hỏi Bino Dĩ nhiên là thằng Bino hiện ra trong tâm trí tôi Mày biết tao thích màu gì nhất không hả Bino Ngạc nhiên thay Tôi nghe Bino văn vẳng trong đầu tôi Màu trắng Vì nó sạch sẽ hả Không Vì đó là màu lông của người bạn tốt nhất của mày Bino đáp lại Tiếng nó ong ong Như thể có ai bí mật đặt cái loa trong đầu tôi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 96. những ngày giá rét cuối cùng cũng trôi qua để nhường chỗ cho tiết lập xuân nhưng nắng chỉ hứng lên khoảng mười ngày rồi trời lại bắt đầu ẩm ướt tuy nhiên cái lạnh đã dụ áo ra đi cùng những cơn gió mùa đông bắc đến những ngày đầu tháng ba mọi thứ mới trở về như cũ mặt trời đã thông thả dạo bước trên những đám mây sắc xanh thi nhau nhuộm tới đầu cành và chim vàng anh đã trở lại khu vườn bên ngoài lan can líu lo ca hát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 qua dạng thọ và một dây tóc tiên bò quanh tấm bia với một tấm rèm lốm đốm những nụ hoa bé xíu sau khi quét dọn chị ni cặm cuội nhổ cỏ dưới các luống hoa trong khi tôi và pino đùa nghịch gần đó đối với bọn cuốn chúng tôi chỗ ở mới của bà cố thật tuyệt hai đứa tôi trượt đuổi nhau thỏa thích mà không sợ da đầu phải chân bàn hay cạnh tủ như lúc ở nhà chín mươi chín pino hớn hở nói sau khi chúng tôi về nhà Pito, bà vẫn sống với chúng ta Ờ, tôi tán thành ngay Pino hăng hái Con người ta có thể sống bằng nhiều cách Tôi lại ờ, vẫn thấy nó nói đúng Nhưng đến khi nó bảo gia cũng có thể chết bằng nhiều cách Thì tôi bắt gặp mình băn khoăn Sống bằng nhiều cách thì tôi đã biết rồi Nhưng chưa bao giờ Tôi nghĩ đến cái chết theo cùng một kiểu Chết bằng nhiều cách hả? Ừ, như lão Hiến đó Lão đã chết từ lâu thiệt lộ của thằng Bino khiến tôi ngạc nhiên quá sức. Lão Hiến chết rồi hả? Bê tô, có những người đã chết ngay lúc họ đang còn sống. 100. Khi nhà hiền triết Bino đã nói rõ ra như thế, thì tôi cảm nhận được ngay. Tôi không ở trong số những thằng cuốn có trí nhớ quá ngắn. Nhưng sự thật là từ ngày lão Hiến dọn nhà đi nơi khác, tôi đã không còn nghĩ đến lão ta nữa. Tôi không thấy có lý do gì để nghĩ đến lão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 ngày bốn tháng 4 năm hai nghìn lẻ bảy